Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô cảm thấy tôi sẽ làm nghề gì chứ? Cô lao nước mắt của mình thoát khỏi tâm trạng đau khổ, ngược lại bắt đầu chất vấn anh. Ai mà biết anh làm nghề gì? Anh lừa tôi. Anh cảm thấy bắt nạt phụ nữ rất là vui sao? Hơn nữa, ngày đó anh toàn... Diệp Hiều Hàm có một chút không nói ra lời. Bàn tay của Triệu Trạch Duệ còn đặt trên bà vai của Diệp Hiều Hàm. Tuyệt không giống như làm mới quen. Hai người xác lạ chỉ mới gặp nhau có hai lần mà thôi. Tôi còn làm gì nữa?" Triệu Trạch Dật cười hài cố ý mà ra ngốc. Diệp Hiểu Hàm đăm mặt nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể nào nói ra. "Tôi được rồi. Tôi không nói, dù sao anh chỉ cần nói cho tôi biết, rốt cuộc anh làm nghề gì là được rồi." Cô cũng không muốn uổng công trong nỗ hôn đầu của mình cho một người kỳ quái. Triệu Trạch Dật không trả lời, anh không muốn nói chuyện này đối với cô. "Ha ha ha." Cô nhìn phong cảnh một chút đi. Có một số việc tôi không muốn nói, cô ép tôi cũng không được đâu." Diệp Hiểu Hàm nhìn anh, anh giống như thật sự là không muốn nói, "Vậy thì thôi đi, dù sao hai người cũng là bạn bè, coi như nụ hôn giữa hai người, bạn đi, dù sao sau này cũng không để xảy ra chuyện như vậy nữa là được rồi." "Anh nói xem hiện tại ba tôi đang làm gì? Có phải là giận đến hộc máu rồi không hả?" Diệp Hiểu Hàm tự nhiên tựa lên bờ vai anh tròi cất tiếng hỏi. Triệu Trảnh Tuyết biết ý của cô nên khẽ cười một tiếng. Tôi có biết, nếu như cô muốn biết thì cô về đi. Tôi không có hứng thú, dù sao tối nay ông ấy hiểu được về nhà là được rồi. Thật ra cái dịp hiểu hàm đề ý chính là cái này. Anh đột nhiên cảm thấy ở bên cô cũng rất là thoải mái, không giống với những người phụ nữ khác, có phải vì cô tuổi còn nhỏ cho nên anh mang tâm trạng đối xử với một đứa bé. Sáng sớm Triệu Tạch Duyệt được dịp hiểu hàm, còn nghĩ ngươi về nhà họ Diệp, dĩ dị nhiên không tránh được bị Diệp Chấn Hồng mắng cho một trận nhưng anh cũng không vì vậy mà giải thích, bởi vì căn bản là không cần thiết. Nếu như con gái ông chịu nói thì cô ấy sẽ tự nhiên nói với ba mình. Sáng nay anh có một hội nghị, cho nên anh vội vã chạy về tổng bộ. Triệu Trạch Dịch cũng không phải là người bình thường, cho nên anh mới không chịu nói ra thân phận của mình cho Diệp Hiểu Hàm biết. Anh thuộc một tổ chức toàn cầu khá nổi tiếng, dù là buôn bán, trong tổ chức đều là người học kinh doanh, nếu như không phải là người có bối cảnh, căn bản sẽ không biết được chuyện này và dĩ nhiên cũng không có người biết anh thuộc tổ chức này. Cái tổ chức thần bí này dưới sự chỉ dẫn của thủ lĩnh là ba vị tướng mạnh mẽ, chia nhau phụ trách những lĩnh vực khác nhau mà Triệu Trạch Duyệt không thích động phần vào võ thuật, cho nên anh quản lý một ít công việc buôn bán. Dĩ nhiên anh chỉ trên danh nghĩa của một công ty nhỏ, những công ty khác đều không phải là anh. Tổ chức yêu cầu phải kiêm tốn. Triệu Trạch Duyệt bước vào tổng bộ, gặp Tang Bắc Hầu lần tiên, anh cười hi hi xuất hiện trước mặt Cậu làm gì vậy? Bị hão sắc sao? Triệu Trạch Dậy cảm thấy thật là kỳ quái, dù là bình thường Trương Bắc Hào luôn cười cợt nhà, nhưng nụ cười hôm nay rất là kỳ lạ, mang theo một chút hơi thở mập mờ. Trương Bắc Hào vẫn cười hi hi nói, "Vậy à? Không ngờ người phụ nữ cậu lại thích nhỏ như vậy, cậu thích loại hình trẻ con như thế này sao?" Trong khoảnh thời ngắn ngắn Triệu Trạch Dậy không hiểu ý anh, nhưng ngay sau đó anh đã hiểu được, cái miền trẻ con trong miệng của Trương Bắc Hào là ai. Anh lại có thể quên tối qua trong hộp đêm có tay chân của Trang Bác Hào. Cái miệng rộng của tên Đặng Thâm lại có thể nói cho tên miệng rộng là Trang Bác Hào. Xem ra hiện tại các tổ chức đều đã biết đi. Nhìn vẻ mặt của cậu, cậu biết là mình đang nói gì? Sao rồi hả? Nghe nói tối ngày hôm qua cậu đi không trở lại. Cậu và cô ấy đã đi đâu rồi chứ? Trang Bác Hào mập mờ cất tiếng hỏi. Triệu rạch rệ luôn luôn nhò nhã cũng có ngày hôm nay để cho anh bắt được một cái đằng chui rồi. Ngay cả việc tối qua anh không về nhà cũng biết, Trương Bắc Hào sẽ không đến trước cửa nhà anh để chờ chứ." Triệu Trạch Dụy nghĩ thầm, nhưng đối thủ này có thể hạn Trương Bắc Hào đơn giản như một đĩa đồ ăn. "Hào à, nếu như hiện tại cậu không muốn mình đánh cậu một cái, thì lập tức câm miệng lại đi." Triệu Trạch Dụy liếc nhìn anh ta một cái rồi sau đó nói, "Trương Bắc Hào biết, trong ba người bọn họ, ngoài hướng học khai kia thì bản lĩnh của Triệu Trạch Dụy là tốt nhất, cho nên anh sẽ không tự mình chuốc lấy khổ." Dù anh thống lĩnh cả Hác Ban cũng không đọa lại hai người bọn họ, vì hai người bọn họ đã hoàn toàn vứt đi sinh mịn của mình rồi. Anh thật sự là không chọc nổi đi. Tôi đợi rồi, mình không nói nữa. Nhưng chuyện này đã được truyền ra, người khác không nói thì mình cũng không sẽ không biết nha. Trợ trạch dậy không thèm sao đó nữa. Nếu như chuyện đã truyền ra, vậy thì cũng hết cách rồi. Anh muốn toàn bộ mọi người cầm miệng lại thì có thể, nhưng anh không muốn làm chuyện nhàm chán như vậy. Sẽ bị nói rằng xấu đầu lòi đuôi chỉ có anh và Trang Bắc Hào, hai người trực tiếp đi thẳng đến phòng mật của Hoàng. Bình thường Âu Dương Cảnh Húc cũng sẽ ở bên trong. Các cậu đến rồi sao? Âu Dương Cảnh Húc ngẩng đầu lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net